anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series quỷ bí Chi chủ trương là tân thủ đã trưởng thành thì báo cáo với anh em là mong anh em đừng có spam uh, mở những cái tab phụ ra nhá mình lại thấy hôm nay có cái clip mới nhất có hơn trăm lượt view mà có thời gian xem trung bình tính ra có mấy phút tức là có những người người ta chỉ mở tab xong người ta lại tắt đi thì cái đấy nó Youtube nó sẽ coi cái đấy là spam bất hợp pháp đấy anh em ạ. Nên là anh em đừng làm vậy. Anh em có thể ủng hộ mình bằng cách là share. Hoặc là like hoặc là comment. Mình thấy cho anh em lời comment. Nếu mà anh em không comment được thì anh em share giúp mình. Hoặc là anh em donate cho mình tiền trà thuốc. Để cho mình có động lực mình làm cái bộ này. Nói thật là cả mình và anh em đều. Những cái anh em nào đã nghe được bộ này rồi. Thì là đều rất là thích nó. Cho nên là chúng ta hỗ trợ nhau một chút. Để mà làm cho anh em đừng có đừng có spam kiểu đó, nó, nó nó sẽ ngược lại làm khổ mình đấy thì à, ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là dưới sự sợ chút của Clint thì à, mặt trời à, Direct đã coi như là làm bộc lộ ra cái đám người của tiểu đội thăm dò là bị chúa sáng thế chân thực làm cho ô nhiễm rồi và lúc này thì hắn chỉ cần phải đối đầu với sự thẩm vấn của thành Bạch Ngân nữa mà thôi nhưng mà cũng được à, gọi là Clint hỗ trợ dùng cái à, Nghi lễ gì đó mà hắn học được trong cái quyển sách bí mật ấy. Cho thiên sứ xuống để cho người ta không thể phán định hắn là nói dối hay không cũng không thể xem bói được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Quý cổ Efro Derek vô thức mở miệng. Efro này có khuôn mặt xinh đẹp, khóe mắt có điểm một chút nếp nhăn. Cô mỉm cười, gật đầu với Derek rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện. Cậu có gì muốn nói không? Derek ngẳng đầu nhìn lên theo bản năng, chỉ chợt nhận ra không biết từ khi nào mà đôi mắt cô ta đã biến thành màu vàng với cái đồng tử hình khe dọc, dài và hẹp. Efro điều chỉnh lại ánh đến khiến cho sắc nhạt chiếu sáng hoàn toàn khuôn mặt của cậu thiếu niên đang ngồi trước mặt mình. Đồng tử dài hẹp, màu vàng càng lúc càng trở nên lạnh lùng. Tựa như nó không còn một chút tình người nào cả. Đột nhiên giữa chúng hiện lên từng vòng sáng mờ giống như hợp thành một cái vòng xoáy tạo thành hình dạng mê cung. Trong lúc ngẩn ngơ, Derek cảm thấy cơ thể mình trôi nổi giữa bóng đêm vô tận và vô số những ánh sáng rực rỡ. Ngay khi đó thì cậu lại bất ngờ tỉnh táo lại. Cậu cảm thấy có một thứ gì đó đang kéo léo, bao bọc lấy trạng thái mộng du kia. Cậu nhìn ánh nến chập chờn và Efro đang ngồi đối diện với con người dựng đứng màu vàng nhạt. Bỗng từ trong góc tối, một người bước ra chính là thủ lĩnh, trưởng lão Colin Iliad. Gật đầu đáp lại thủ lĩnh, Afro lúc này mới nhẹ nhàng hỏi Derek. Khoảng thời gian gần đây, cậu đã làm những gì? Derek thì nhớ rất kỹ lời dặn, duy trì trạng thái vừa rồi rồi lên tiếng. Tôi không biết, tôi đã luôn mơ mảng như đang trong một giấc mơ, chỉ thỉnh thoảng mới tỉnh táo lại. Trong lúc cậu trả lời, hai trọng mắt của kẻ san ma Colin lộ ra ký hiệu phức tạp màu xanh sẫm Afro tiếp tục đặt câu hỏi. Cậu có biết là mình đã xung đột với Doug Reagan hay không? Tôi chỉ nhớ rằng chúng tôi đã đánh nhau. Tôi có cảm giác mình đã nhìn thấy một người đàn ông treo ngược trên thập tự giá. Nhìn thấy một người đàn ông đội mũ mềm chóp nhọn, đeo kính độc nhãn thủy tinh. Đúng rồi, tôi đã thấy hắn trong hầm ngục. Hắn mở miệng ra mỉm cười nói. Derek kể ra một câu chuyện dài. Evro nhìn vị thủ lĩnh rồi quay lại tiếp tục truy vấn. Hắn nói gì? Tôi không rõ lắm, chỉ nhớ một điều. Hắn cười nói. Chúa sáng thế xa ngã, chúa sáng thế chân thực, người chăn kiều. Direct suýt nữa thì mất kiểm soát vì tâm trạng kích động. Cậu đã mạo hiểm đến nhường này cũng chính là vì để nói cho thủ lĩnh biết cái tên chúa sáng thế xa ngã và việc người chăn kiều là rất đáng nghi. Chúa sáng thế xa ngã, chúa sáng thế chân thực cũng rất khớp với những bức bích họa dưới đáy của tòa thần miếu kia. Cô Linh nhẹ nhàng gật đầu như mày lầm bầm. Người co lên nhe nhang gat đau nhíu may lam bam ơ. Sau đó thì sau Afro vẫn hỏi bằng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Derek mơ hổ đáp lại. Sau đó thì bọn họ đụng độ nhau, có rất nhiều ánh sáng chói là, rồi tôi tỉnh lại liên tục ho đap lai sau đo thi bon ho đung đo nhau co rat nhieu anh sang choi lòa. roi toi tinh lai lien tuc ho khan ky hiệu phức tạp màu xanh sẫm trong mắt của Colin vẫn không biến mất, ông ta ra hiệu cho Efro hỏi thêm một số chi tiết nữa. Derek trả lời có chọn lọc, rồi cậu đổ hết mọi thứ cho Amon dựa trên kịch bản sẵn có. Ngoài đó ra thì bảo là tại mất trí cho nên không nhớ được gì. Cuối cùng, Elfro hỏi, cậu có được cái dìu kia từ đâu? Cậu có được phối phương ma dược đường tắt mặt trời từ đâu? Tôi mua dìu ở chợ đen, người bán che mặt chỉ biết giới tính là nam. Phối phương ma dược đường tắt mặt trời là do cha mẹ để lại cho tôi. Họ tìm thấy trong một lần thăm dò. direct nói mà không hề chớp mắt, sẽ luôn tồn tại những điểm đáng ngờ trong câu chuyện, cho nên người trao ngược lúc đoán đè, đã liền lập tức cho rằng những câu hỏi này sẽ xuất hiện bắt Direct phải soạn sẵn đề cương, ôn đi ôn lại cho đến khi trả lời. thật tự nhiên thì mới thôi. chợ đen ở thành bạch ngân là thị trường giao dịch bán công khai, nên sẽ có người che giấu thân phận vì đủ các loại lý do. điều này đã cung cấp lời giải thích tốt nhất cho Direct. Afro lắng nghe nghiêm túc, xong nghiêng đầu nói với kẻ săn ma Colin. cậu ta không nói dối và cũng không thể nào nói dối. tôi đang sử dụng sức mạnh của vương miện vinh quang. Colin gật đầu. Ở trong trạng thái này, cậu ta cũng không lộ ra vết tích tà ác xa ngã hay là bị ô nhiễm. Phát hiện ra những thứ đó chính là năng lực đặc biệt của kẻ săn ma. Vốn chức nghiệp của một danh sách cao, kẻ săn ma mạnh nhất là chỗ có thể che giấu được hành động và ý định của bản thân, khiến những mục tiêu sở hữu khả năng dự báo nguy hiểm cũng không tài nào phát hiện ra được. Thế nên mỗi một kẻ săn ma thì đều là khắc tình của ác ma. Suy tư một hồi, Colin mới đứng dậy rời phòng, nói với bóng tối trong một góc. Lát nữa, thả Direct về, ta nghĩ hiện giờ cậu ta đã không có vấn đề gì nữa, nhưng hãy bí mật giám sát thêm một thời gian nữa. Amun có thể tạo ra hai phân thân thì có khả năng tạo ra cái thứ ba. Vâng, thưa ngài thủ lĩnh, bóng tối tôn kính đáp lời. Đợi đến lúc Direct thanh tỉnh lại, phòng thẩm vấn đã chẳng còn ai, chỉ để lại cho cậu lời nhắn là có thể tự do rời đi. Cậu lăng lẽ thở dài cất bước đi ra ngoài, trong lòng nhớ tới lời dặn của ngài người trong ngược Cậu vẫn chưa được thả lòng, không được lơ là bất cẩn. Việc giám sát bí mật chắc chắn sẽ còn tiếp trong một khoảng thời gian nữa. Nếu không thì thủ lĩnh của các người sẽ chẳng còn là thủ lĩnh nữa. Ờ, thời gian này mình cũng không thể tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ. Derek nhủ thầm, đi xuống cầu dân, cầu thang xoán ốc bước xuống tầng dưới. Khi đang đi, cậu chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Là một quý cô mặc áo choàng đen sọc tím với khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã. Chính là người chân kiều trưởng lão Loeia Con người màu xám nhạt của Logea đảo qua Derek, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng. Trở lại phòng mình, Logea lạnh lùng tiến thẳng tới bản sách, trải một tấm giấy da thuộc ra. Cô ta dùng tay trái, nắm chặt ngón tay phải, rồi kéo nó đứt rời, nhưng lại không có một giọt máu nào chảy ra, mà chỉ tụ lại ở bên ngoài miệng vết thương. Cầm đoạn đầu ngón tay này, Logea vẽ lên giấy một ký hiệu phức tạp. Đó là một nửa biểu tượng của con mắt không trồng, tượng trưng cho sự bí ẩn và một nửa biểu tượng sợi dây vặn vẹo tượng trưng cho sự biến hóa. Cẩn thận ngắm nghĩa một hồi, Logea bọc ngón tay gãy lại bằng tấm giấy, rồi nhét vào trong miệng từng miếng nhai, rồi nuốt hết toàn bộ. Bàn tay phải chỉ còn bốn ngón, nhưng ở miệng vết thương bỗng nhiên nhức nhích, lại xuất hiện máu thịt và nhanh chóng biến thành một ngón tay mới, trông hơi nhạt nhạt. Logea cúi thấp đầu, nhìn vào lòng bàn tay mình, thì thầm một cụm từ. Kẻ khờ. Ở Bách Lung Ở trong một tầng hầm giống như thần điện vậy. Ngài ấy mặc áo choàng đen có mũ trùm, đang yên lặng quỳ trước một bức tượng thần người treo ngược khổng lồ, hồi lâu vẫn không có cử động. Bông y nghiêng đầu, dựng thẳng lỗ tai như đang nghe ngóng điều gì. Sau một khoảng ngừng lại ngắn ngủi, ngài ấy chợt đưa hai tay lên, dùng tay trái kéo đứt ngón trỏ tay phải, y nhét đoạn đầu ngón tay đẫm máu kia vào mồm, cắn phát ra tiếng cảnh cạch như đang nhai một món snack giòn. Ừc, cổ họng của ngài ấy ngón tay được nuốt thẳng xuống bụng thân thể y bỗng nhiên run rẩy tựa như đang bị một kẻ vô hình nắm lấy mà giật lắc dưới trạng thái này ngài ây vươn tay phải ra dùng máu thịt chảy xuống từ miệng vết thương viết xuống mặt đất từng chữ cái những dòng chữ ấy không phải tiếng người khổng lồ hay là dòng khổng lồ có thể quấy động lực lượng tự nhiên cũng không phải tiếng hêm chuyên dùng cho tế tự mà chính là ngôn ngữ phổ biến nhất bình thường nhất tiếng ruen màu sắc đỏ tươi nhanh chóng ngưng tụ lại những chữ cái và cụm từ dần chắt vá thành vài dòng đi tìm kẻ khờ không thuộc về thời đại này chúa tể thần bí trên màn xương xám vị vua hắc hoảng chấp trưởng vận may bề tôi và tín đồ ở bách lung sau khi nội dung thần khải kết thúc ngài ây ngừng run rẩy miệng viết thương trên ngón tay ngọ ngoậy lúc nhúc mọc lên ngón trỏ mới y vùi đầu thật thấp nhìn kỹ là những giọng chữ mà mình vừa viết lên cái miệng nhét lên trong bóng tối tuân theo thần dụ của ngài Ngài ấy khiêm tốn phủ phục dưới đất, tựa như vừa tìm được ý nghĩa tồn tại của đời mình vậy. Ở thành Bạch Ngân, trong tầng cao nhất của tháp tròn, Lò đến bên cửa sổ, nhìn xuống những ánh nến điểm lên giữa bóng tối, biểu cảm dần trở nên mềm mại. Không biết qua bao lâu, cô ta nghe thấy tiếng võ cửa cốc cốc. Ngài thủ lĩnh, Lò nhẹ nhàng quay người lại mỉm cười, cánh cửa tự động mở ra ở sau lưng. Người đứng ngoài không ai khác chính là kẻ san ma, Colin Iliad. Ông ta mặc một chiếc áo khoác nâu, đeo thắt lưng ra, có nhiều ngăn ẩn. Loeia, sự dị thương của những tiểu đội viên thăm dò đã được chứng thực. Colin nói thẳng, là một đội trưởng, dù là cô có vấn đề hay không, thì cũng phải ở trong hầm ngục 7 ngày, trải qua chất quá trình tẩy lễ của vương miện Minh Quang. Cô hẳn là rất rõ, đây là luật rồi. Loeia không hề giận dữ, bình tĩnh cười nói, tôi biết, tôi đã chuẩn bị trước để ở trong hầm ngục một thời gian dài. Khi đã kết thúc, nếu mọi người vẫn chưa yên tâm thì tôi sẽ chấp nhận mọi sự phân phó. Trong lúc nói chuyện cô ta tới gần cửa, đối mặt rồi đi qua kẻ săn ma. Cô Linh im lặng xoay người đi theo, bước dọc cầu thang xoắn xuống phía dưới. Đi được nửa đường hai người liền nghe thấy tiếng kêu gào. Dên khóc thảm thiết. Lại bắt đầu rồi à? Lô quê nhà hỏi với biểu cảm hơi mê man. Cô Linh gật đầu trầm giọng đáp. Ờ, đây chính là số phận mà chúng ta không thể tránh khỏi cùng lúc đó ở tầng giữa của tháp tròn trong một đại sảnh thành viên của tiểu đội thăm dò và vài người dân của thành bạch ngân đã bị ô nhiễm như đang đông cứng dưới sự chiếu rọi của ánh sáng thần thánh không thể cử động tựa như là phải gánh cả một hòn núi trên lưng một cặp đôi khoảng tầm bốn mươi mấy tuổi có làn da ngăm đen cầm một thanh kiếm có hoa văn phức tạp hướng đến chỗ một thanh niên chỉ khoảng hai mươi tuổi thân thể thanh niên kia đã hoàn toàn sụp đổ biến thành một bãi thịt nát riêng phần đầu còn nguyên vẹn không bị tổn hại nhưng lại mọc ra từng sợi dây dài mảnh, màu máu nhìn thấy cặp đôi kia tiến lại gần anh thâm hoảng sợ tuột cùng kêu lên cha, mẹ, hai người đang làm gì vậy không phải chúng ta đã nói tối nay sẽ cùng ăn món bò cạp sắt nướng sau cha, mẹ, con đã bắt rất nhiều bò cạp cho hai người <cười> đôi vợ chồng kia không thể chịu đựng thêm đành quay mặt vào chỗ khác nhưng cánh tay cầm thanh kiếm thẳng thì lại giơ lên thật cao phập sau hai tiếng đâm người thanh niên kia lập tức ngừng kêu khóc đầu tiên là run rẩy ngay sau đó hoàn toàn mất đi dấu hiệu của sự sống ở một chỗ khác một cô bé chỉ khoảng 10 tuổi cũng đang giữ thanh kiếm thẳng in hoa văn phức tạp nước mắt chảy dài chỉ thẳng vào chị gái mình cô gái đang nằm trên mặt đất bỗng nở nụ cười dịu dàng khuyên nhủ từ giờ trở đi em phải tự sống cho thật tốt đừng ngây thơ như trước nữa Cô gái kia lập tức bật khóc đến mức là tầm mắt nhè cả đi, tay cầm kiếm vẫn giữ nguyên trên không trung, nhưng rồi áp chật, tay còn lại và mu bàn tay cầm kiếm, cô bé mạnh mẽ đẩy về phía trước, phập. Cô chật giật mình, như thể không còn nghe được gì, không thấy được gì nữa. Đây chính là lời nguyện cổ xưa mà mỗi người trong thành bạch ngân đều phải chịu đựng, họ phải tự tay kết liễu sinh mạng của chính người thân của mình. Có thế thì mới ngăn được người thân sau khi chết không bị biến thành ác linh, quỷ dị đáng sợ. Vì vậy, dù là Doug đã hoàn toàn biến dị thành quái vật, bị ô nhiễm bởi tồn tại vô danh, cũng không có giá trị thẩm vấn, thì giám sát viên bóng tối cũng không dám giết y ngay tại chỗ. Thay vào đó là cố gắng khống chế quái vật đem về tháp tròn, chờ cha mẹ quán đến, nếu không tình hình sẽ càng thêm tồi tệ hơn. Những thành viên khác trong tiểu đội thăm dò lần này hiện cũng đang chịu xử lý giống như trên, đó là một quá trình bất biến trong suốt hơn 2.000 năm. Dù không ai biết là chết trong trạng thái này thì có sinh ra biến dị gì hay không, nhưng chẳng ai dám đánh cược một lần. May mắn thay, Thành Bạch Ngân không phải có dân số quá đông, toàn bộ đều sống trong cùng một khu vực. Giữa sự sắp đặt của cao tầng với mỗi thế hệ, có khá nhiều người cùng chung huyết thống. Dù chỉ giới hạn trong vòng ba đời thì cũng có thể tìm được rất nhiều người. Vì lẽ đó mà, lúc bố trí danh sách tiểu đội tuần tra, trước hết cần phải cân nhắc đến yếu tố huyết thống của người phi phạm phụ trách để phòng ngừa xảy ra tai nạn còn đối với tiểu đội thăm dò yêu cầu không quá nghiêm khắc như vậy vì nhiệm vụ thường ngày của họ là xâm nhập vào bóng đêm nơi cách rất xa thành bạch ngân cho nên dù tử vong bị biến dị thì cũng không ảnh hưởng tới sự an toàn của mọi người một khi cư dân không còn người thân thích trong vòng ba đời sẽ nhận được sự giám sát nghiêm mật chỉ cần người đó xuất hiện tình trạng bệnh nặng hoặc là già yếu một cách rõ rệt thì sẽ bị đưa ra ngoài bóng đêm sâu thẳm rời xa thành bạch ngân ngay tức khắc. Lúc trước, khi vị đội trưởng tiền nhiệm của tiểu đội thăm dò là Udeo bị giam cách ly trong tầng hầm ngục dưới đáy tháp tròn, xuất hiện dị biến, thật ra là đã có ba vị trưởng lão ở gần đó. Vậy mà người ra tay lại chính là thủ lĩnh Colin Iliad. Nếu không có ông ta ở đó thì họ chỉ dám phong ấn kẻ mất khống chế lại, bởi vì Udeo là anh trai ruột của ông ta. Người chăn kiều Loewa và kẻ Sanma Colin trầm mặc tiến vào tầng thấp nhất của tháp tròn được hộ tống bởi mấy vị kỵ sĩ bình minh, thẳng tới nơi sâu nhất trong hầm ngục. Chẳng bao lâu tất cả đều dừng lại ở trước một buồng giam, những vị kỵ sĩ bình minh thì tản ra nơi khác. lâu gây nhà không có điểm nào, bất thường cả, cô không nhanh không chậm bước vào căn phòng chỉ có một cái giường, một bàn và một ngọn nến. Trước khi cánh cửa kim loại đóng lại, cô xoay người, dùng con ngươi màu xám nhạt nhìn cả Sanma Colin, bình tĩnh nói. Thưa ngài thủ lĩnh, ngài đã từng nói với tôi Khi cư dân thành bạch ngân rời khỏi chỗ này, chết ở nơi sâu thẳm trong bóng đêm, họ sẽ không lập tức biến thành ác linh. Phải chờ vài ngày, nên là những đội viên tiểu đội thăm dò còn lại có rất nhiều thời gian để kéo dài khoảng cách. Cô nhẹ gật đầu, biểu hiện quả thực là vậy. Lô quê nhà nhắm hai mắt lại, lộ ra nụ cười, mang theo chút bi thương. Trong một lần thăm dò hai tháng trước, có một đội viên đã chết ngay trước mặt tôi. Tôi giả vờ bị lạc khỏi những đội viên khác ở nơi đó đợi năm ngày nhưng người ta vẫn không bị biến dị thành ác linh kẻ san ma colin ilias lặng lẽ nhìn cô không nói một lời mãi cho đến khi cánh cửa kim loại khép lại hình thành nên một phong ấn lúc này trên màn xương xám trong cung điện cổ xưa lên chờ một lúc thấy ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho mặt trời không có biến hóa kỳ quái nào thì rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm hẳn là đã thành công hắn xoa huyệt thái dương dùng linh tính bao phủ cơ thể rơi khỏi màn xương xám mà về thế giới hiện thực cảm giác trở về cơ thể vừa xuất hiện lên lập tức thưởng thức một cơn rét lạnh căm căm hắn hắt hơi tranh thủ thời gian giải trừ bức tưởng linh tính chui vào trong cái ổ chăn của mình đáng buồn thay là chăn của hắn cũng đang lạnh buốt còn may là sau khi tiến vào xương xám thân thể của mình đã nhận được sự bảo hộ ở trình độ nhất định nếu không ngày mai bị cảm mất lên trùm chăn thật kín mà cảm thán Ở trong tình trạng này, hắn bỗng nhớ tới một câu nói đùa, nghe được ở đời trước. Rời ấm cơ bản là dựa vào run. Trước khi mà chăn ấm trở lại, hắn chỉ có thể lan man suy nghĩ tới đủ mọi vấn đề. Ờ, gần đây mình không bị áp lực chuyện gì cả. Hoàn thành tổng kết ra quy tắc ảo thuật ra, dù là không còn khả năng khiêu chiến, chỉ biểu diễn bình thường thôi, thế nào cũng sẽ tiêu hóa hết ma dược, vào khoảng trước hoặc sau năm mới. Nhiệm vụ kế tiếp chính là phải siêu tập vật liệu phi phạm cho ma dược người không mặt, cũng tiết kiệm một chút tiền nông cần thiết, nhưng mà chuyện này thì không thể gấp được. Những suy tư trong tâm trí của của Lên dần trở nên buông lỏng, rồi đột nhiên hắn nghĩ dạy ý tưởng, sẽ nghỉ ngơi khoảng hai ba ngày. Khi trằn đã ấm lại, hắn ngủ lúc nào không hay, lúc thức dậy thì nghe thấy tiếng chuông của giáo đường vang lên tám lần, lên dưới tay ra, cảm nhận sự giá lạnh ở bên ngoài, rồi lặng lẽ rụt về. Hình như nhiệt độ hôm nay còn thấp hơn cả hôm qua không có việc gì cần làm gấp thì chắc mình có thể tiếp tục ngủ nướng hắn thả lòng người lại nhắm mắt vào nhưng mà chỉ ngủ nướng được chốc lát liền nghe thấy âm thanh sôi lên ủng ục và cảm thấy cái bụng khẽ tức tức cuộc sống đúng là tràn đầy những lựa chọn khó khăn mà lên lẩm bẩm cố gắng chống chọi lại cảm giác ấy tầm mười phút hắn rút cuộc từ bỏ hất chăn rời giường phóng tới nhà vệ sinh bên cạnh thay quần áo và choi lai cam giac ay tam 10 phut han rut mặt mũi xong hắn bước xuống tầng một tìm nguyên liệu chuẩn bị nấu một bát mì Final Bot. Lần này, hắn không có định dùng thịt xay đã mua, thay vào đó là thử thịt Jim đã làm hai ngày trước. Đây là thịt Jim hắn đã cẩn thận lựa chọn nguyên liệu, dựa vào trí nhớ hương vị để mà làm nên. Dù hai thế giới có rất nhiều nguyên liệu là hoàn toàn khác biệt, khiến hắn khó mà tái tạo lại hoàn hảo hương vị đích thực. Nhưng sau khi làm thử, Glenn thấy là cũng chẳng khác gì. Không bao lâu sau, hắn đã có một tô mì Final trộn với thịt Jim và gia vị. Cảm thấy đây quả là một buoi sáng tuyệt vời. <cười> Theo thói quen truyền thống của thế giới này, len vừa ăn vừa lật báo đọc, trước hết là xác nhận xem quý ngại con mắt trí tuệ có đăng quảng cáo hay không. Căn cứ vao những ý tưởng tối qua, len quyết định hôm nay sẽ giải trí một chút. Hắn liền suy nghĩ xem nên đi nghe hòa nhạc hay là opera hay là xem kịch. Vé vào cửa của nhiều hội trường âm nhạc ở quận Tây, quận Houston, quận yogurt, ít nhất cũng phải sáu so nếu gặp nhạc sĩ nổi tiếng thậm chí còn phải tính bằng bảng các hội trường âm nhạc chuyên phục vụ đặc biệt cho bình dân thì vào khoảng từ sáu đến chín penny những nơi chuyên mở cửa cho dân nghèo dư giả tiền ở quận đông thì một penny lên lập xem tài liệu dựa lựa chọn hạng mục giải trí ngày hôm nay đúng lúc ấy thì hắn lại nghe thấy tiếng chuông cửa đinh dong kêu lên ai vậy cả lên chật ngẩng đầu Nhìn ra phía cửa ra, hắn cảm thấy bản thân hiện tại bị một loại bệnh, đó là bệnh sợ những tiếng chuông cửa, triệu chứng giống hệt với bệnh sợ, tiếng chuông điện thoại, hồi còn ở, trái đất vậy. Bỏ báo và tạp chí xuống, mắt nhìn cái bát đã, sạch bong kinh kít, không còn gia vị gì, Glenn mới đứng dậy đi ra. Chưa đụng vào tay nắm cửa, hắn đã biết bên ngoài là bác sĩ, Alan Critt Bộ anh ta không cần đi làm hay sao, Glenn lầm bầm trong lòng một câu rồi mở cửa ra. Chào buổi sáng, Alan sương hôm nay xám thật hắn nở nụ cười alan vẫn mang vẻ mặt lạnh lẽo nhưng lại thêm phần lo lắng và hoảng hốt anh ta đẩy cái mắt kính viển vàng lên bỏ qua cả việc chào hỏi vô cùng dứt khoát mà nói thẳng trời lốc tôi lại nằm mơ lại là will one time à lên suýt thì ngẩn người ra điều này đâu có đúng hạt giấy thật ra thì đã ở chỗ tôi ở trên sương xám rồi còn hạt giấy cả các đêm mang đi là do tôi gấp Dù có là hạc giấy xấu xí do cả các đâm gấp, vẫn khiến anh mơ thấy Will one time sau Điều này thật sự không khoa học. Không, thật không có thần bí học. Glenn nghiêm túc rồi hỏi lại. Vẫn là giấc mơ trước kia sau Không, lần này thì không đáng sợ như vậy. Ellen trở nên bình tĩnh một chút. Tôi mơ thấy nghĩa trang Green. Anh biết nó ở đâu chứ? Biết. Glenn đáp lại ngắn gọn. Trước đó ở nghĩa trang Green, hắn đã bắt gặp một đám học sinh nhảy điệu linh vũ và một con gà mờ chết nhát yêu thích thần bí học là cô Pusty sau đó thì đã lấy được từ kẻ sau một chiếc quài đồng khác thứ có thể triệu hồi người đưa tin Ellen hít vào một hơi khí lạnh tiếp tục nói tôi mơ thấy rừng cây bên ngoài nghĩa trang green mơ thấy một gốc cây bạch dương đã bị chóc mất một lớp vỏ Winwen Tham đứng yên lặng dưới cái cây ấy cứ thế nhìn tôi sau đó thì sao lên truy vấn Ellen lắc đầu đến tay thì mộng cảnh kết thúc Chuyện này kỳ quái thật, chẳng lẽ giấc mơ của bác sĩ Ellen không liên quan gì đến con hạt giấy kia? Không, nếu như chẳng liên quan thì đã chả xảy ra tình huống thay đổi thành một giấc mơ khác khi hạt giấy bị đánh cháu. Hơn nữa, mình cũng đã từng dùng nó để bói toán trên xương xám, nhận được gợi ý tương ứng rồi cơ mà. Lên cân nhắc, điều này đã không còn nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi nữa rồi. Ellen, anh muốn tìm tôi để làm gì đây? Ellen chật thở ra hơi nóng chúng phảng phất phân tán thành xương trắng giữa không khí tôi muốn ra ngoài nghĩa trang green nhìn một chút ngay bây giờ ngay ban ngày anh có thể bảo vệ tôi không tôi sẽ thanh toán phí dụng ủy thác là một bảng đến khu vực xuất hiện trong mộng cảnh để thăm dò ngay bây giờ ư ban ngày thì chắc sẽ không gặp phải chuyện quá quỷ dị đâu chứ nhỉ lên suy nghĩ một chút rồi nói tôi có thể tiếp nhận ủy thác này nhưng tôi đề nghị trước khi lên đường anh nên tới giáo đường một chuyến kể lại chuyện mộng cảnh cho vị giáo chủ đã quen lúc trước. Alan ở một tiếng rồi chợt nghi hoặc tại sao anh lại luôn đề nghị tôi đến giáo đường vậy? Tôi biết trước đó anh đã từng giải thích một cách vô cùng hợp logic rằng nếu có lực lượng thần kỳ tồn tại trên thế giới này thì các giáo hội đối tượng dẫn dắt nhân loại chắc chắn sẽ có lực lượng bí ẩn mạnh mẽ nhất. Mà nếu không có thì ít ra chúng ta có thể đến giáo đường để nhận được sự an ủi về phương diện tâm lý và các mối quan hệ tương ứng thế nhưng mà chuyện này cũng chẳng được xem là kỳ quái tại sao anh vẫn khuyến khích tôi đến giáo đường vậy lên châm trước khoảng 2 giây rồi mới nghiêm túc đáp lại tôi là một nhà thám tử tôi đã tiếp xúc với rất nhiều chuyện bất thường nên tôi hiểu rõ đặc thù của giáo hội cũng hiểu rõ lúc nào và tình huống kiểu gì thì nên xin trợ giúp từ bọn họ thật xong ellen lắng nghe với biểu cảm nghiêm trọng nên lập tức nhếch khóa miệng lên đùa thôi bình tĩnh đi nào ellen Tôi cần thay đổi trước cái đã. Ờ, lại còn phải rửa bát nữa. Hắn không mặc quần áo dày, mà đứng ở cửa nói chuyện về lần lúc lâu như vậy. Cả cơ thể đã bị gió lạnh thổi đến đông cứng. Nhân cơ hội này lên vào nhà vệ sinh, tiến lên xương xám xem bói mức độ nguy hiểm của ủy thác. Nhận được kết luận hầu như không có nguy hiểm. Nếu như nhận được gợi ý nguy hiểm, thì kế hoạch quán sẽ là mượn nhờ giáo hội nữ thần đêm tối để mà hủy bỏ ủy thác. Ở quận Houston, trong giáo đường Phồn tinh lốc. tại sao anh lại không có thuê hậu gái chứ? Là một nhà thám tử vĩ đại, anh chắc chắn là đủ khả năng thuê tới mấy người hậu cơ mà. Allen vừa khó hiểu vừa hỏi. Hắn vừa mới cùng Glenn tiến vào trong giáo đường lớn nhất của giáo hội nữ thần đêm tối ở quận Houston. Đây là chuyện anh ta muốn hỏi thăm kia ở trên xe, nhưng mãi chưa tìm được cơ hội để chuyển sang cái đề tài này. Glenn thở dài một tiếng nặng nề nói. "Allen, đây tôi kể cho anh nghe một câu chuyện cũ. Có một nhà thám tử, anh ta thuê hai cô hậu gái, một đầu bếp và một trợ lý. Cuộc sống rất tốt, gạch ngói thường xuyên. Nhưng một ngày nọ, anh ta tiếp nhận một vụ án, thành công khóa chặt được hùng thủ. Nhưng tên hùng thủ kia lại vô cùng dã man và tàn bạo. Hắn lên kế hoạch trả thù, lèn vào trong căn hộ của nhà thám tử kia. Nhà thám tử là một chuyên gia đánh tay đôi, nên cuối cùng chỉ bị thương nhẹ. Nhưng cũng vì thế mà khiến cho hai người hầu bị giết chết. Anh đã hiểu chưa, Ellen? Tôi hiểu rồi. Giọng nói của Ellen chất chứa sự đồng cảm. Sherlock, hóa ra anh đã phải trải qua chuyện như vậy. Không, nhân vật chính chẳng liên quan mẹ gì đến tôi hết. Tôi chỉ vừa bịa ra thôi. Làm sao tôi có thể trực tiếp nói với anh rằng tôi bị dính líu đến nhiều sự kiện thần bí và kỳ quái. Trong nhà sẽ luôn cất chứa những bí mật không muốn cho ai biết. Vì vậy tốt nhất là không nên thuê người hầu. Lên hướng mắt về phía trước rồi thở ra một hơi thật dài. Việc quét dọn phòng trong con hộ của hắn được làm hai lần một tuần chủ yếu được phụ trách bởi hầu gái của phu nhân Stalin Schammer, cũng chỉ là quét dọn sơ sơ mỗi lần một so tiền công. Trong khi nói chuyện thì hai người đã tiến vào đại sảnh của giáo đường Phồn Thịnh, nơi đây tuần theo phong cách kiến trúc của giáo hội nữ thần đêm tối, anh nến lờ mờ, thưa thớt và yên tĩnh. Phía trước đại sảnh là thánh đài có khắc thánh huy bóng tối, phía trên là vô số ngôi sao được khảm bằng ngọc trai tự phát sáng, mặt trong đỏ thấm được làm bằng hồng ngọc, phần còn lại của đại sảnh thì tràn ngập bóng tối của màn đêm chỉ với một cái nhìn hắn cũng có thể thấy được ánh sáng đỏ rực in lên cả khu vực đem tới một cảm giác thần thánh vượt bậc nhưng clenn vẫn cảm thấy thiết kế nơi này còn không bằng giáo đường xanh selina của thành phố tin đại sảnh kia chỉ là một màu đen kịt ánh sáng chỉ xuyên thấu vào nhờ một cái lỗ chỉ to bằng nắm đấm ở đằng trước nó dường như ám chỉ tinh không khiến cho người khác sinh ra lòng kính sợ từ tận đáy lòng. Tuy nhiên, thiết kế kiểu này thì vẫn có một vấn đề. Đến tối, hiệu quả sẽ không còn nữa. lên tùy tiện chọn một chỗ ngồi, bỏ cái mũ chốc cao và đặt gậy ba tôn xuống. Trong khi chờ, Ellen tiếp tục đi dọc theo hành lang thẳng đến phòng xưng tội để tìm vị giám mục nọ của anh ta. Ngồi trong đài sảnh rộng lớn này, ngắm mọi người tập trung cổng nguyện, nội tâm của Glen đột nhiên hoàn toàn tĩnh lặng. Nghĩ mà nói thì đây chỉ là lần thứ ba Mình tiến vào giáo đường của nữ thần, hắn cười tự diễu. Quận Lâm Đông ở bên trong giáo đường thanh bình, Leona Mitchell mặc áo khoác màu đen, đeo găng tay đỏ, bước vào căn phòng của chấp sự cấp cao Christe Sesma. "Chúc mừng cậu đã chính thức trở thành một găng tay đỏ, nguyện nữ thần phù hộ cho cậu." Sesma vẽ một trang đỏ tươi trước lồng ngực, ông ta vẫn sử dụng cổ áo dựng thẳng để che khuất cả miệng. "Ca ngợi nữ thần, đây là vinh dự của tôi." lionel đưa tay lên điểm bốn cái thuận chiều kim đồng hồ sesma không nói nhiều mà đi thẳng vào vấn đề chính dựa vào thỉnh cầu của cậu tôi đã đưa cậu vào tiểu đội của suez anh ta là một vị an hồn sư có vật phẩm thần kỳ tôi cũng đã phân phó người giúp cậu chuẩn bị kỹ vũ khí phi phàm mà cậu cần tiểu đội các cậu phụ trách vụ án triệu hỏi ác ma cũng được chiếu cố một chút manh mối từ tin tức tìm được ví dụ như là những sự kiện và nghi hoặc có liên quan đến bài Tarot đã liên tục diễn ra bách lung. Vâng, thưa ngài Sesma, Leona cũng chẳng ý kiến gì về chuyện này cả. Đây sẽ là khởi đầu cho sự báo thủ của mình. Anh ta tự thâm nhủ với bản thân. Quần tay ở bên ngoài nghĩa trang Green lên hộ tống Bác Sĩ Allen đi một hồi chung quanh khu rừng. Thỉnh thoảng lại ho khan khổ khụ bởi vì bụi sám trắng bốc lên. Chắc là không có cái cây ấy rồi chuyện là trong mộng cảnh không có khả năng hoàn toàn phản ứng theo hiện thực đã tìm đến hết rồi alan cũng không còn chắc chắn với chính bản thân mình nữa may mắn là tôi rất giỏi tìm đò lên dùng gậy ba toàn chỉ hướng mà nói chúng ta thử bên kia xem coi như đó là nỗ lực cuối cùng alan nói được rồi thở dốc hai người đi một lát alan đột nhiên dừng chân chỉ chéo qua một góc kia kia kìa, kìa, kìa. Bằng cách hơn hai chục mét có một gốc cây bạch dương bình yên đứng đó, tựa như đang chờ đợi hai người. Nó giống hệt như là giấc mơ tôi thấy. Alan kịp. cực kỳ quả quyết, lên hơi cảnh giác cười nói nhưng mà không có Will one time. Alan đến gần gốc cây bạch dương, nhíu mày nhìn rồi đột nhiên chỉ vào một nơi gần rễ cây mà nói. Lúc ấy Will one time đứng ở đây, tay cậu bé chỉ xuống đất bùn bên dưới, chỉ xuống đất bùn như lên đứng bên cạnh cúi đầu nhìn phần phớt đất mà không có cỏ khô này. Anh... anh là muốn đào lên sau. Ellen gật đầu. Đã tới đây rồi, thì Trung Quy cũng phải xác nhận một chút gì đó chứ, Sherlock. Anh đến nghĩa trang, mượn hai cái xẻng sắt đi. Tôi ở đây thì tốt hơn, bản thân anh đến nghĩa trang đi. Tôi sợ là anh sẽ gặp chuyện gì đó không hay ở đây mất. lên cẩn thận nói. Được, Ellen cũng không tử chối, lập tức rời khỏi khu rừng. Sau một hồi anh ta vung tiền, mang theo ba cái sảng sắt và một người gác mộ quay trở lại cả ba bắt đầu đào bới lên đào được một chút chợt ngửi thấy mùi vị khá quen thuộc mà khi đỉnh bùn đất được sốc lên vật bên dưới cũng từ từ lộ ra đó là thi thể của một đứa trẻ con đã hoàn toàn thối rữa. da và máu thịt giống như sắp tàn rã hoàn toàn côn trùng sâu bọ không ngừng chui ra từ mũi miệng kèng Càng... sảng sắt trong tay của Ellen rơi xuống đập vào một tảng đá anh ta chỉ vào phần chân của thi thể Miệng liên tục mập máy nhưng mãi không thể cất lên lời lên chịu đựng cảm giác ghê tởm Cẩn thận nhìn kỹ lại Phát hiện ra thi thể của đứa trẻ kia rõ ràng thiếu một đoạn chân trái Cùng lúc thì Alan lui về sau hai bước Ngã vật xuống đất ở tư thế ngồi bệt Dùng giọng điệu sóc bén mà kêu lên Win one time Win one time Đó chính là thi thể của Win one time rồi Chết rồi xong Win one time Thực sự đã chết Hơn nữa còn có vẻ là đã chết được một đoạn thời gian. Đây có phải là giả hay không vậy? Lên nhìn vào thi thể trẻ con kia vừa nghi vừa sợ trong lòng nổi lên vô số ý tưởng. Căn cứ theo hiểu biết của hắn thì Win One Time này là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt, rất có khả năng liên quan tới danh sách một con rắn thủy ngân của đường tắt quái vật. Trong lúc chơi trò bói bài tarot trước đó cậu bé đã thuận miệng nói một câu Bác sĩ, vận may của chú sẽ trở nên rất tệ, liền khiến cho Ellen gặp xui xẻo rất lâu. Con hạc giấy cậu gấp lại cho phép linh thẻ của Ellen được định vị trong linh giới, nhận được gợi ý do mình tạo ra. Kể cả trên mản xương xám, lên cũng chỉ nhận thấy một vài thứ không đáng kể. Nếu như không thể rút ra bất cứ một kết luận hữu hiệu nào, một đứa trẻ như vậy mà lại chết không rõ nguyên nhân được sao? Cậu bé chết trước khi Ellen có giấc mơ kia ư, vậy còn gia đình cậu bé thì sao? lên nhào mắt lại, cố gắng nhịn cái cảm giác ghê tởm mãnh liệt, cẩn thận kiểm tra lại thi thể đã giữa nát khủng khiếp kia phát hiện chung quanh bùn đất còn có một ít bài tarot bị xé nát linh tính trực giác quán mắt bảo là thi thể trước mắt có tỷ lệ cao chính là win one time đúng là khiến người khác vừa bàng hoàng lại vừa khó hiểu mà mình nên tiến lên xương xám để xác nhận xem cái chết của win one time có phải là giả hay không ư phản đã chuyện này đâu có liên quan gì tới mình đâu mình đã quyết định là xong sẽ không nhúng mũi sâu hơn vào nó rồi cơ mà nếu không thì sẽ bị con rắn thủy ngân quấn lấy cái này còn đáng sợ hơn cả vật phong ấn không không tám lên trượt hoàn hồn nhìn người gác mộ đã bị lão hóa mà phát sợ và alan thì đang ở trên bờ vực sụp đổ tinh thần mà nói mau báo cảnh sát đi vâng vâng người gác mộ đầu tiên sững sờ sau đó lắp bắp trả lời ông ta cầm sảng sắt quay người chạy thẳng ra khỏi khu rừng nhanh tới mức giống như đang bị sắc sống đuổi theo ngay sau đít Và như lông ta chỉ là một người bình thường, chẳng cẩn thận gì cả. Trong loại tình huống này chẳng phải là nên đề phòng những kẻ xung quanh có tâm địa xấu xa hay sao. Đưa lưng cho người ta như thế, đoán chừng bị sảng đập là còn nhẹ. Lên nhìn theo bóng lưng của người gác mộ, lắc đầu mà thở dài. Thời điểm hắn còn làm trong tiểu đội kẻ gác đêm ở thành phố tin gần đã nhìn qua vô số hổ sơ vự án, phát hiện ra có rất nhiều người bị hại, chính là bởi vì bị đồng bọn lừa gạt. Nghĩ tới đây, Lên bước tới bên cạnh bác sĩ Ellen khom lưng đưa tay ra. Không còn gì phải sợ nữa đâu, cậu bé đã chết rồi. Chính vì chết rồi nên mới khiến tôi hoảng sợ. Ellen bình tĩnh lại một chút, không có bắt lấy tay Glenn, mà tự mình đứng dậy. Nhìn bộ lễ phục đen dài đã dính đầy bùn đất của anh ta, không hiểu sao mà Glenn bỗng cảm thấy hơi đau lòng. Mình là kiểu người không thể chịu nổi, khi thấy đồ đạc quý giá bị tổn hại, trong lòng hắn than thở một câu. Tới Ellen vẫn đang kinh hoảng, lên mỉm cười mà nói. Ở trong thời điểm kiểu như thế này, cầu nguyện hướng tới thần linh sẽ mang lại hiệu quả khó tin đó. Thật à? Alan sửng sốt lên điểm bốn cái thuận theo chỉ chim đồng hồ, ở trước ngực, rồi thấp giọng tụng niệm Thần là nữ thần đêm tối, cao quỹ hơn cả sao trời, xưa xa hơn cả vĩnh hằng. Tín đồ thành kính của ngài khẩn cầu sự chú ý. Lập đi lập lại thời gian trung điệp, anh ta liền anh ta dần trở nên yên ổn hơn không còn quá sợ hãi như vừa nãy nữa lên cũng thuận tay thu vẽ thánh huy tạm giác trước ngực rồi vô thành vô tức lẩm bẩm thần hơi nước và máy móc tín đồ tuyệt đối trung thành và thành kính của ngài khẩn cầu sự chú ý của ngài trong lúc nói chuyện hắn không thể không tự cười giễu bản thân nghi ngờ có khả năng là mình sẽ bị xét đánh lúc nào đó cơ mà sấm xét và tia chớp nó thuộc về chúa tẻ báo táp chứ không nhắm vào lĩnh vực của thần hơi nước và máy móc lên thoải mái mà thầm nhủ qua hơn hai mươi năm phút sau hai người đã ngồi trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát ở gần nhất thời điểm lấy lời khai lên thản nhiên nói cho vị cảnh sát kia bản thân mình chỉ là một thám tử tư tiếp nhận ủy thác của khách hàng chuyện gì mình cũng không biết rõ trong khi thì bác sĩ alan miêu tả tỉ mỉ vẻ ngoài trong giấc mơ của mình cũng nói rõ nguyên nhân đi đảo bới thi thể lên có thể thấy rõ Những cảnh sát đó chẳng hề tin tưởng anh ta, nhưng sau khi rời khỏi một hồi và quay lại theo họ lập tức thay đổi thái độ. Rõ ràng cả hai, à rõ ràng cả bác sĩ, Ellen lẫn thám tử Moriarty đều không có gì đáng ngờ cả, chỉ cần bọn họ ký tên lên giấy khai báo là được. Ellen cảm thấy hơi sửng sốt trước việc này, nhưng lên thì tuyệt đối chẳng lộ ra một tia kinh ngạc nào. Điều này nói rõ là lúc này thì kẻ các đêm đã vào cuộc. Lời hắn khuyên bác sĩ tới giáo đường Phồn Thịnh tìm giám mục nói chuyện cũng đã thể hiện ra tác dụng. Sau khi rời khỏi cả cảnh sát, lên không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy một bản thân ảnh quán thuộc. Một thân ảnh thì chính là kẻ gác đêm đã nhập mộng ván hôm trước. Người có khả năng là đội trưởng của kẻ gác đêm này, mặc ở bên ngoài một chiếc áo gió, rõ ràng là chịu lạnh tốt hơn lên nhiều. Trong mắt màu lam của anh ta quét qua mà không lộ ra một điểm bất thường nào, làm bộ như mình chỉ là... Một vị độc sắt tiếp theo Hết sức bình thường có lên Người cũng đang làm bộ chính mình Là một vị thám tử tư bình thường Đẩy nhẹ gọng kính mắt Đòi mũ chóp cao Cũng leo lên xe ngựa với bác sĩ Allen Phân phó cho nài ngựa Tối phố Mink Allen quay qua nhìn Glenn Sherlock anh cảm thấy chuyện này đến đây đã kết thúc chưa Nếu thi thẻ Thực sự là win one time Anh hẳn là sẽ không còn bị quấy giải nữa lên ngừng lại một chút rồi mới nói Alan, anh hiểu cái khoảng cách khoảng thời gian này anh cảm thấy có điều gì kỳ quái không trừ chuyện bên trên ra Alan nghiêm túc suy tư lắc đầu mà hỏi không, thế thì đáng ăn mừng rồi lên thở hắt ra mà cười nói đối với hắn thì chuyện Win One Time cứ như vậy kết thúc mới là tốt nhất dù con hạc giấy của Clint để trên xương xám để xâm nhập mà chẳng lộ ra điều gì sau khi xem bói cũng không có gặp bất cứ vấn đề gì cả. Hắn vẫn luôn hơi lo lắng cho kẻ gác đêm. Sẽ đột phá ý tưởng, nhờ vào đó tìm kiếm chút manh mối. Mà hôm nay vì cái chết của Win One Time, chẳng mấy chốc vụ án này sẽ đi vào ngõ cụt mà thôi. Bởi vì hai lá thư bị đưa vào trong hồ sơ, tạm thời đã tuyên bố kết thúc. Nếu không còn sự tình gì phát sinh thêm, thì sẽ chẳng còn ai quan tâm tới nữa. Ok